Đây là do Sở Vân âm thầm rót vào một tia khí nguyên tinh tiên thiên cho nó. Hai mắt Kiều Mạo trợn tròn, nhất thời nói không ra lời. Công Tôn tiểu thư thì như bức tượng, mồm khẽ há ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Nàng vốn dĩ thấy Sở Vân không thèm đếm xỉa gì đến mình, đang muốn phát tác, thế nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến nàng phải giật mình kinh hãi. Lúc này, suy tư trong đầu Công Tôn tiểu thư ùn ùn kéo đến cuộn lên không ngớt, hắn là ai vậy? Dùng đan dược gì, sao công hiệu lại mạnh như vậy? Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Sở Vân mỉm cười, tuy thảo mãng sơn hùng thú đã khỏi hẳn, nhưng nó không đào tẩu mà vẫn quỳ rạp trên mặt đất, tỏ ý thần phục với hắn. Bốn dĩ ngữ yêu sư thu phục yêu thú, cần phải khai thông linh quang, chủ động truyền linh quang của mình tiếp cận linh quang của yêu thú. Nhưng lúc này Sở Vân có thể cảm thấy Thảo Mãng Sơn hùng thú chủ động đưa linh quang của nó một cách hết sức cẩn thận tới gần linh quang của mình, đồng thời chủ động phát ra lời kêu gọi. Đây là lần đầu tiên. Bất quá, đây cũng không ngoài ý muốn. Linh áp vương cấp, hơn nữa còn có nguyên tinh khí tiên thiên, ân huệ và uy thế cùng triển khai như vậy, tạo nên hiệu quả như thế thì cũng có thể hiểu được. Lại nghĩ đến Long đế kia, căn bản chưa cần xuất ra thủ đoạn là đã có thể thu hút yêu vật khắp nơi chủ động đến đầu nhập. Có thể thấy được ý nghĩa của chữ cường thế, chỉ cần cường đủ lớn, tất nhiên sẽ có kẻ chủ động đến dựa dẫm, như vậy mới tạo nên thế. Trong đạo làm người cũng có cách nói anh hùng tập chúng, trên thực tế, bản tính của vạn vật cũng đều có ý thức dựa dẫm vào kẻ mạnh. Đây là tâm lý được tiến hóa ra của vạn vật để có thể sinh tồn tốt hơn trong hoàn cảnh tự nhiên tàn khốc. Linh quang trong cơ thể chấn động nhẹ một cái, Sở Vân liền lập khí ước chủ tớ với con thảo mãng sơn hùng thú trước mặt. Thảo mãng sơn hùng thú liền đứng thẳng hai chân lên, vui mừng ngửa đầu hú dài. Thân thể nó vốn rất lớn, hiện giờ lại dùng hai chi sau đứng dậy, càng trông to lớn như ngọn núi khiến cho Công Tôn tiểu thư và Kiều Mạo Hoàng hốt thoái lui vài bước. Sở Vân lại ngoắc ngoắc ngón tay, Thảo Mãng Sơn hùng thú kêu lên một tiếng giống như chó như mèo, lập tức thu người lại, tứ chi lại quỳ rạp trên mặt đất, bản mặt lớn đè sát vào Sở Vân, ra vẻ lấy lòng, trong khóe mắt của nó còn đọng lại vài giọt nước mắt lúc vừa khóc khi nãy. Hà mồm trợn mắt, trên mặt Kiều Mạo và Công Tôn tiểu thư đều ngưng động lại thần sắc kinh ngạc và chấn động. Sau một lúc lâu, nữ tử Mạc Hoàng Y là người đầu tiên có phản ứng. Ứng, thi lễ với Sở Vân, tiểu nữ là Tam tiểu thư Công tôn Ngọc Hoàn của Công tôn Thế gia, gia mắt công tử. Thái độ của nàng hoàn toàn thay đổi nghiêng trời lệch đất, cũng không dám có ngữ khí trách mắng, mà âm thanh lại hết sức uyển chuyển êm tai, như là chim hoàng oanh đang hót vậy. Trên mặt cũng nở nụ cười thật tươi. A, tại Hạ Lạc Kiều Mạo, ra mắt công tử. Nam tử trung niên cũng vội vàng khom người ôm quyền, có thể dễ dàng chỉ khỏi một con yêu thú bị thương nặng thì đã là kinh người lắm rồi, bây giờ lại còn dễ dàng thu phục con linh yêu đỉnh phong này thì khiến người ta lại càng không dám khinh thường Sở Vân. Sở Vân vẫn trầm lặng, hai mắt lạnh nhạt quét qua bọn họ, Kiều Mạo và Công tôn Ngọc Hoàn liền cảm thấy trong lòng thắt lại áp lực lại đè nặng, một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Công tôn Thế gia?" Không khí ngưng trệ xung quanh liền được buông lỏng, Kiều Mạc bất giác thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt Công tôn Ngọc Hoàn liền thoáng hiện lên nụ cười đắc ý, không sai, chính là Công tôn Thế gia. Lúc nói đến bốn chữ Công tôn Thế gia này, nàng cố ý nói thật chậm, hiển nhiên nàng vô cùng tự hào đối với gia tộc mình. Sở Vân trầm ngâm nói, "Ha, Công Tôn Thế gia, lần đầu tiên nghe nói tới, nghe ra có vẻ rất lợi hại. Ngay cả tên Công Tôn gia chúng ta mà cũng chưa từng nghe nói qua." Kiều Mạo mở to hai mắt nhìn. Công Tôn Ngọc hoàn thiếu chút nữa thở không ra hơi. Lúc này, Sở Vân lại nói, "Ta ẩn cư ở đây đã lâu rồi không đi ra ngoài. Công Tôn Thế gia." Kiều Mạo tặc lưỡi không ngớt. Ẩn cư ở loạn cấm xâm lâm này Hai lỗ tai sở vân nhất bỗng nhúc nhít nhẹ một cái Thầm nghĩ thì ra chỗ này là rừng nguyên sinh Được gọi là loạn cấm xâm lâm Hắn điều hết sức quan tâm đến mỗi một tin tức về đan châu Công tôn Ngọc Hoàn thì lại vô cùng cung kính bội phục Đôi mắt đẹp đầy vẻ trở mong nhìn về phía sở vân Tiếu tít hỏi chẳng lẽ các hạ là đan sử ẩn tu Công tôn Ngọc Hoàn thì lại vô cùng cung kính bội phục Vì Bách gia đan hội không lâu sau sẽ cử hành mà cố ý xuất sơn. Bách gia đan hội là cái gì? Trong lòng Sở Vân nghi hoặc không thôi, nhưng ngoài mặt hắn không có biểu hiện gì, hắn khẽ gật đầu. Nếu đã có người sắp đặt một thân phận cho hắn thì cứ mạnh dạn mà dùng thôi. Thấy Sở Vân gật đầu, Công Tôn Ngọc Hoàn liền mừng rỡ, lần nữa hành lễ với Sở Vân, đã như vậy, tiểu nữ tử tự xin được đại biểu cho Công Tôn thế gia mời các hạ làm đan sư cho bổn gia. Bổn gia đã chuẩn bị mấy mươi năm cho Bách gia đan hội lần này, hiện nay đã mời được hai vị luyện đan đại sư gia nhập liên minh, đang tổ chức thành một đội dự thi, mong được xếp vào hàng ngũ 80 trong đan hội lần này. Công tử đã là đan sư ẩn tu, tự nhiên đan nghệ bất phàm, nhưng muốn tham gia Bách gia đan hội, lẻ loi một mình là không thể được. Tiểu nữ tử chân thành kính mời, mong rằng công tử suy nghĩ nhiều hơn. Toàn thân nàng mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, trông vô cùng đáng yêu, nụ cười như hút hồn người, đôi mắt rượn sóng thu ba, khiến người ta hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, yêu thương nàng một phen, chỉ là ấn tượng của Sở Vân đối với nàng không được tốt. Tâm cơ của nữ tử này thâm trầm, bỏ mặc tính mạng thuộc hạ không màng đến, bạc tình mà tham lợi. Tuy bề ngoài không tệ, xinh đẹp như hoa, nhưng nội tâm lại vô cùng ác độc không cách nào so được với bọn người Kim Bích Hàm và các nàng cực lạc tiên phi. Có vẻ đan sĩ ẩn tu xuất sơn vào lúc này đều là vì Bách Gia Đan hội. Bách Gia Đan hội là cái gì? Hay là tạm thời giả vờ thuận theo trước tiên hòa nhập vào toàn bộ Đan Châu, sau đó sẽ tính tiếp. Nghĩ đến đây, Sở Vân liền nói với Công Tôn Ngọc Hoàn, cũng tốt, trước tiên đến công tôn gia của ngươi xem xem trên mặt công tôn ngọc hoàn liền hiện lên vẻ vui sướng. Nàng tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Sở Vân, thảo mãng sơn hùng thú bị thương nặng như vậy, được hắn nhẹ nhàng vỗ vào, trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Hắn dùng gian dược gì? Dược hiệu thật kinh người. Lại dùng thủ pháp gì? Quả thực là sâu không lường được. Tuy bề ngoài Sở Vân trông còn rất trẻ, nhưng ở đan châu này cũng có Dịch Dung Đan, Trú Nhan Đan, Bởi vậy người không thể nhìn vào tướng mạo. Bề ngoài Sở Vân tuy trông còn trẻ, nhưng trong lòng Công Tôn Ngọc Hoàn thì đã coi Sở Vân là một vị luyện đan sư cường đại, thậm chí là luyện đan đại sư. Công Tôn Thành, một tòa thành trực tiếp lấy tên Công Tôn làm tên thành, chính là trụ thành của Công Tôn gia. Phương viên của nó rộng mấy nghìn dặm, nếu đặt trong thế giới Tinh Châu thì sẽ là một tòa thành hùng mạnh hạng nhất. Nhưng ở Đan Châu lại chỉ là một tòa thành trì hạng 3. Đây chủ yếu là bởi vì Đan Châu thiếu biển, lục địa rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, môi trường địa lý khác một trời một vực với Tinh Châu. Đi theo đoàn người Công Tôn Ngọc Hoàn ra khỏi loạn Cấm Sâm Lâm, Sở Vân liền đi tới Công Tôn Thành. Phong thổ trong Công Tôn Thành thật ra cũng không khác biệt nhiều so với Tinh Châu. Trong thành, Công Tôn gia là đệ nhất đại tộc. Các tiểu tộc như Tư Mã Điểu là phụ thuộc, cùng sinh tồn trong trong thành. Công Tôn gia phủ tất nhiên chiếm diện tích rộng lớn, lầu son gác tía, một dải đất cẩm tú huy hoàng. Trong Công Tôn thành đứng vị trí tối cao. Tam tiểu thư, người đã trở về. Khi Công Tôn Ngọc Hoàn đi vào Công Tôn phủ, lập tức liền có một đoàn nô tỳ vây quanh lại. Công Tôn Ngọc Hoàn giới thiệu Sở Vân với mọi người, ừm Các ngươi đều đến gia mắt Vân công tử, người là luyện đan sư do bổn tiểu thư tự mình thỉnh về, mấy mươi nô tỳ nhất tề thi lễ, Đồng Thanh nói, gia mắt Vân công tử. Công Tôn Ngọc hoàn lại hỏi, Thúy Hương, cha ta có nhà không? Một đại nha hoàn lớn tiếng đáp, hồi bẩm tiểu thư, một ngày trước gia chủ nghe nói mục bộ luyện đan đại sư xuất hiện gần Nghiêm Gia Thành, sáng sớm hôm nay đã đích thân đi mời rồi. Công Tôn Ngọc hoàn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Sở Vân, Khiêm Tốn nói, "Bốn rĩ định giới thiệu công tử với gia phụ, nhưng thật không đúng lúc. Công tử tạm thời ở lại trong phủ nghỉ ngơi, đợi ngày mai phụ thân trở về, ta sẽ dẫn kiến với gia phụ. Ngươi thấy thế nào?" Sở Vân nói, "Tiểu thư khách sáo quá, không biết quý phủ có chỗ nào đại loại như tàng kinh các, ta vốn thích đọc sách." Công Tôn Ngọc hoàn liền lấy ngọc bội bên hông ra đưa cho Sở Vân, "Đây là ngọc bội thân phận của tiểu nữ, có thể ra vào hầu hết các nơi trong phủ viện. Tàng kinh các vốn ra chỉ có đệ tử của Công Tôn gia ta mới có thể ra vào, nhưng công tử có thể dùng ngọc bội này vào đọc thư tịch ở tầng thứ nhất và thứ hai. Còn muốn đi vào tầng thứ ba, đọc đan phương trong đó thì cần phải gia nhập Công Tôn gia chúng ta, trở thành đan sư cung phụ." Điều này xin Vân công tử thông cảm." Sở Vân gật đầu, tiếp nhận ngọc bội, đây là điều tự nhiên. Bây giờ ta có thể đi đến đó được không?" Nhìn Sở Vân đi ra khỏi đình viện, thân ảnh đi xa dần, thiếp thân nha hoàn của Công tôn Ngọc Hoàn liền đi tới, "Tiểu thư, đây là thần thánh phương nào, lại trông tuấn tú như vậy?" Trong mắt Công tôn Ngọc Hoàn chợt lóe tinh mang rồi lập tức biến mất, là đan sư ẩn cư ta gặp được ở loạn cấm sâm lâm thực lực có vẻ sâu không lường được, cho nên đã mời hắn về đây. Thúy Hương, ngươi sắp xếp một chút, đi tìm vài người thăm dò thực lực của hắn. Tầng kinh các của công tôn gia là tòa lầu các cao 6 trượng, cột xanh ngói đỏ, xung quanh cây cối tươi tốt, bóng cây mát mẻ, gió nhẹ thổi tới, lá cây rung động sàn sạt, xuyên qua khung cửa, tràn đầy bên trong lầu các, gây cho người ta một cảm giác u tĩnh mát mẻ. Sở Văn khép lại cuốn Đại Lục Thông Văn trong tay, đặt nó trở lại chỗ cũ trên giá sách, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, bước đến song cửa, nhìn ra rừng cây xanh biếc bên ngoài cửa sổ, hắn chìm vào trầm tư, liên tục lật xem hơn 10 quyển thư tịch có liên quan, một lượng lớn thông tin tràn ngập trong đầu hắn. Lúc này, hắn cần phải điều chỉnh lại một chút. Chuyện Tiên Hiệp Đan Châu và Tinh Châu có chỗ giống nhau và cũng có chỗ không giống nhau. Tinh Châu hỗn loạn Đan Châu thì lại trải qua mấy ngàn năm hòa bình rồi, có thể nói là thái bình thịnh thế. Diện tích lục địa Đan Châu căn bản không có biển, chỉ có hồ lục địa. Biên giới xung quanh đại lục là từng mảng loạn cấm xâm lâm thật lớn. Rừng rậm um tùm mà lại vô cùng nguy hiểm, có các loại yêu vật hoang dại hùng mạnh sinh sống, nhiều không đếm xuể. Đó là vùng đất thần bí duy nhất ở Đan Châu chưa được thăm dò rõ ràng. Tại Đan Châu, không có khái niệm quốc gia, mọi người dựa vào quan hệ huyết thống, ngưng kết thành thế lực gia tộc, đối kháng và chế ước lẫn nhau. Trên mảng đại lục này có mấy chục ngàn gia tộc, gia tộc nhỏ nhất chỉ có 3-40 người, gia tộc lớn nhất có nhân khẩu trên 100 triệu người, chiếm giữ một phương. Hiện nay, Công tôn gia mà Sở Vân đang ở, có thể coi là một gia tộc thượng đẳng mới phát lên, nhân khẩu gần triệu người thành trì có 45 tòa, tương đương với nửa chư tinh quốc. Về mặt cao thủ, có hai vị quân cấp, một vị hầu cấp, đều là nguyên lão trong công tôn gia tộc, thường ngày đều ẩn tu. Gia chủ hiện thời là Công tôn Đại Thạch, chỉ là cường giả cấp Hà Hùng. Tuy biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng về phụ mẫu song thân thì lại chưa thu thập được chút đầu mối nào. Gia tộc ở Đan Châu này cũng không có gia tộc họ Sở. Đây là chuyện gì thế này? Gió nhẹ miên man thổi tới, nhưng lại không thể thổi tan nghi hoặc trong lòng Sở Vân. Theo đạo lý mà nói, gia tộc có chiến lực vương cấp, chí ít cũng phải là gia tộc thượng đẳng, ở Đan Châu hẳn phải là đại danh lừng lẫy mới đúng, thế nhưng Sở Vân lại căn bản không tìm được chút tin tức liên quan nào. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 668: Thâm gió, luyện chế Bách thảo hoàn nếu chỉ nói nội dung trong một quyển sách thì có chút phiến diện, nhưng Sở Vân đọc hơn 10 quyển sách mà vẫn không hề có chút thu hoạch nào về mặt này, chuyện này có vấn đề. Sở Vân khẽ cau mày, chẳng lẽ Song thân đều là tán tu, nhưng bọn họ cũng từng nói với nghĩa phụ là mình có gia tộc. Chẳng lẽ là Song thân nói dối với nghĩa phụ sao? Khả năng này rất nhỏ bởi vì không có lý do gì giấu giếm mới đúng, cho dù là như thế nào, trong đó tất có nội tình. Lúc này, một chàng tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào tai Sở Vân. Một đám thiếu nam thiếu nữ kết bạn cùng đi tới bên cạnh Sở Vân. Học sinh công tôn viện viện, ra mắt tiên sinh. Người dẫn đầu là một nữ tử tuổi thanh xuân, thân hình nàng nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn như trái vải mới bóc vỏ. Đôi mắt có vẻ lanh lợi khôn khéo, trên trán có nét của giống Công Tôn Uyển Nhi, hiển nhiên là có quan hệ huyết thống với tiểu thư Công Tôn gia. Thần tình của Sở Vân ngẩn ra, mấy người này là đến tìm mình, chỉ là ngay lập tức, trong đầu hắn chợt lóe linh quang, biết những người trước mặt này là mấy con tốt thí của Công Tôn gia, được phái qua đây tra xét thực lực của mình, lại nhìn dung mạo của Công Tôn viện viện, rất có khả năng kẻ đứng sau chuyện này chính là Công Tôn Ngọc Hoàn kia. Quả nhiên, Công Tôn Viện viện lại vòng tay với Sở Vân, nghe nói tiên sinh nhận lời mời làm đan sư của nhà ta, thay nhà ta xuất lực, chính chính bách gia đan hội lần này. Trong lòng viện viện vừa kính phục lại vừa ngưỡng mộ, cũng muốn sớm ngày có thể tham gia một đại thịnh thế như bách gia đan hội, xuất lực gia tộc. Lần này tới đây là muốn lĩnh giáo một chút Thỉnh tiên sinh vui lòng chỉ giáo, cũng nhân tiên giúp viện viện biết được sự yếu kém của mình để ngày sau càng thêm nỗ lực. Rốt cuộc là đệ tử gia tộc, nhận được giáo dục tốt, nói năng uyển chuyển mà lại khách khí, chỉ là đám thiếu niên này dù sao cũng còn ấu chỉ một chút. Dưới thần tình biểu hiện kính cẩn kia có kèm theo chút ngạo khí không che đậy hết được. Ánh mắt của bọn họ lướt qua Sở Vân, mang theo ý cha xét, thăm dò Sở Vân nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, động tĩnh bên này đã khiến cho hầu hết người ở tầng thứ nhất này chú ý. Vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng, đáp lời, "Được." Ở sâu trong mắt Công Tôn Viện viện hiện lên vẻ đắc ý, mỉm cười, "Đã như vậy, học sinh xin thỉnh giáo, tiên sinh về cách luyện chế Bách Thảo Hoàn. Đan dược phân thành tứ phẩm là hạ, trung, thượng và tuyệt phẩm, càng về sau thì càng hiếm có." càng khó có thể luyện chế, thí dụ như đan dược cấp tuyệt phẩm, bằng vào kinh nghiệm của Sở Vân hiện nay thì cũng chỉ có một món, đó là cái bọc nhỏ lấy được từ Dạ Đế Thành. Thế nhưng Bạch Thảo Đan đã không phải đan dược thượng đẳng, cũng không phải đan dược trung đẳng, mà là đan dược hạ đẳng cơ bản nhất. Trong lòng Công Tôn Viện viện sớm đã mưu tính tỉ mỉ, nàng tự biết trình độ của mình, muốn luyện chế đan dược trung đẳng thượng đẳng thì rất là miễn cưỡng. Nếu thực sự muốn lấy điều đó để lĩnh giáo Sở Vân thì mình nhất định sẽ thất bại. Chi bằng luyện chế Bách Thảo Hoàn, loại đan dược cơ bản nhất này. Luyện chế Bách Thảo Hoàn yêu cầu đối với tu vi của luyện đan sư không cao, như thế sẽ thu hẹp lại khoảng cách chênh lệch thực lực giữa nàng và Sở Vân. Huống hồ công tôn viện viện cực kỳ am hiểu luyện chế Bách Thảo Hoàn, đã gần như đạt mức hoàn mỹ cho dù là Sở Vân luyện chế tốt hơn cả nàng thì cũng tốt có hạ. Công Tôn viện viện dựa vào cách này, đã thử qua không ít luyện đan sư. Rất nhiều luyện đan sư nổi danh lại cũng chẳng vượt qua được trình độ luyện chế Bách Thảo Hoàn của nàng. Đây là đòn sát thủ của nàng. Bây giờ lại vận dụng lên người Sở Vân. Tuy Sở Vân có kinh nghiệm luyện đan, cũng từng tu luyện qua thủ quyết luyện đan, nhưng đó là ở Tinh Châu. Còn bây giờ tới Đan Châu rồi, không chỉ có công hiệu đan phương mà còn thủ quyết luyện đan, kinh nghiệm luyện đan ở Tinh Châu, tất cả đều có khác biệt, không thể sử dụng theo cách cũ. Nói cách khác, lúc này hắn là một tên lính mới to te, ngay cả người mới tập tành cũng không bằng. Chỉ là Sở Vân cũng không bối rối. Nếu công tôn viện viện này muốn luyện chế đan dược trung thượng đẳng, ta rất có khả năng lực bất tòng tâm thế nhưng lại là đan phương hạ đẳng, hầu hết thủ pháp luyện chế cực kỳ cơ bản dễ hiểu, ta hoàn toàn có thể học tại chỗ. Đan châu lấy đan làm tên, ta vốn cũng muốn nhìn thủ pháp luyện đan của đan châu xem có gì tiến tiến. Hiện nay có người đưa lên tận cửa, vừa đúng thỏa mãn tâm nguyện này. Sở Vân cười thầm, gật đầu, ý bảo Công Tôn viện viện, vậy ngươi bắt đầu trước đi. Ta muốn xem thủ pháp luyện chế của ngươi có chỗ nào chưa ổn, có thể chỉ ngay tại chỗ cho ngươi. Hừ, tên luyện đan sư này thật đúng là coi mình quan trọng mà. Chuyện khác thì thôi, nhưng Bách thảo hoàn này chính là ngón nghề giỏi nhất của Bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư xem coi ngươi có thể chỉ điểm gì cho ta. Trong lòng Công Tôn Viện viện khinh thường cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn vòng tay, lui về phía sau một bước, nói: thế thì học sinh bêu xấu trước, thế là bắt đầu luyện chế đan dược ngay tại hiện trường. Sở Vân liền lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn thiếu nữ trước mặt. Chỉ thấy Công Tôn Viện Viện lấy ra một cái đèn lồng, đèn lồng khá lớn, tròn vo, đỏ rực. Công Tôn Viện Viện ngồi xếp bằng xuống, chiếc đèn lồng liền bồng bềnh trước mặt của nàng. Ngọn đèn được châm lên, nhiệt độ xung quanh liền nhanh chóng tăng lên, nhưng phạm vi cũng không mở rộng ra, chỉ hạn chế trong chu vi 15 bước. Công Tôn Viện viện lần lượt lấy dược liệu trong tiên nang ra, bỏ vào trong đèn lòm, đồng thời tay bấm thủ quyết, khống chế ngọn lửa. Nhất thời, xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng tí tách nho nhỏ khi ngọn lửa không ngừng lấp lánh đốt cháy dược liệu. Khoảng chừng một khắc sau, Ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy mạnh lên, sau đó liền tàn lụi. Hai mắt Công Tôn Viện Viện bỗng nhiên sáng lên, hé cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi mạnh ra một ngụm đan khí, toàn bộ rót vào trong đèn lồng. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Sở Vân giật mình, Ngự Yêu sư sao lại có đan khí trong người? Ngụm đan tức này được rót vào, một mùi hương tươi mát thanh nhã có màu xanh nhạt lượn lờ bay ra từ trong đèn lồng. Mộng Nhiên công tôn viện viện hít sâu một hơi, luồng đan hương màu xanh nhạt kia hầu hết đều bị nàng hít vào trong cơ thể từ khoang mũi, chỉ có một làn hương còn tàn dư thoang thoảng lan ra, khi mọi người hít phải liền như rơi vào trong ảo cảnh thảo nguyên mênh mông, vui vẻ thoải mái. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.com. Chương 669, đây còn là bách thảo hoàn sao? Mời tiên sinh bình phẩm. Công Tôn viện viện lấy đan dược ra, trên mặt có vẻ đắc ý kiêu ngạo, đưa cho Sở Vân, mời tiên sinh bình phẩm. Đám thiếu nam thiếu nữ phía sau nàng đồng thanh hô lên, hơn 10 đôi mắt đều nhìn chằm chằm Sở Vân, mang theo khí thế bức người. A ha, ha, lại là ngón nghề này, viện viện luyện chế bách thảo hoàn, tuyệt đối sắp thành đại sư rồi. Cậu trai trẻ này thật không may rồi. Cậu trai trẻ này có lẽ có chút bản lĩnh. Nhưng lần này hồ lớn rồi, lại dám trứng tỏ trước mặt công tôn gia ta. Dập tắt ngạo khí của hắn cũng là điều tốt. Những người khác ở tầng 1 của tàng kinh các nghe tiếng của các thiếu niên, đều chuyển ánh mắt nhìn qua, dồn về phía này để xem náo nhiệt với vẻ cười cợt trên sự đau khổ của người khác. Sở Vân thầm đắn đo, thủ pháp luyện đan này không khác biệt nhiều so với tinh châu, chỉ có việc phun ra đan khí là nằm ngoài dự liệu của ta. Xem ra hẳn là pháp môn đặc biệt của Đan Châu. Công Tôn Viện Viện vừa luyện chế, hắn một bên vừa học tập, hắn có trí tuệ vương cấp, Công Tôn Viện Viện luyện chế hoàn tất, hắn cũng đã đại khái nắm được thủ pháp luyện chế Bách Thảo Hoàn. Ngoại trừ việc phun ra Đan khí thì vẫn còn chưa thể mài mòn thông suốt được. Thấy Sở Vân trầm mặc, khóe miệng Công Tôn Viện Viện nhếch lên thành một vòng cung, trong lòng càng thêm khinh thường. Ha ha. Vẻ mặt này ta thấy nhiều lắm rồi. Xem ra luyện đan sư này chẳng qua cũng thế mà thôi. Mong tiên sinh bình phẩm đôi điều." Nàng lại lên tiếng nhắc nhở, nụ cười mỉm nơi khóe miệng toát lên một chút lạnh ý. Đây là rõ ràng là muốn bức bách Sở Vân, muốn là khó hắn. Sở Vân nhìn nàng một cái, biết rõ lòng nàng nghĩ gì, ngữ khí bình thản nói, coi như không tệ. Đây là ngữ khí gì? Không tệ? ngươi còn làm bộ làm tịch. Trong lòng Công Tôn Viện Viện căm giận, chân mày liền nhướng lên, muốn mở miệng nói lại thì nghe Sở Vân nói tiếp, "Ta luyện chế một lần bách thảo hoàn cho các ngươi xem, các ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Công Tôn Viện Viện hít sâu hơi, nuốt những lời muốn nói vào bụng, sau đó ngữ khí xoay chuyển, mang theo vẻ trầm trọc hết sức rõ ràng, "Vậy mời tiên sinh đại triển thần uy." để các học sinh chúng ta được mở rộng tầm mắt. Sở Vân đưa tay về phía nàng, tỏ ý muốn một phần dược liệu luyện chế. Ngay cả một phần dược liệu luyện chế bách thảo hoàn tầm thường cũng không có. Lúc này, không chỉ công tôn viện viện, rất nhiều người nhìn về phía Sở Vân với ánh mắt vô cùng khinh thường. Sắc mặt Sở Vân vẫn vô cùng bình thản, hắn vỗ nhẹ vào tiên nang một cái. Gọi thảo mãng sơn hùng thú ra. Yêu vật của Tinh Châu đều là kiếp yêu tiên thiên, hắn không thể tùy ý lấy ra, một khi lấy ra sẽ gây chấn động kinh thiên động địa. Bởi vậy, lựa chọn duy nhất chính là thảo mãng sơn hùng thú. Con yêu thú linh yêu đỉnh phong này có tư chất tốt, là cấp tuyệt phẩm, rất đáng giá để bồi dưỡng. Sở Vân bắt nó về là dự định sử dụng để thay trận nhãn. Thế nhưng, suy nghĩ đến việc mình mới đến đây, nên không dám tùy tiện rót nguyên tinh khí tiên thiên vào, mà tạm thời giữ trong cực lạc hoan hỉ thuyền. Bây giờ triệu hồi ra, kỳ quang lóe lên rồi chợt tắt, mọi người liền thấy một mãnh tướng thân mặc áo giáp cây cỏ xuất hiện trước mặt. Hình thể thảo mãng sơn hùng thú khá lớn, cho nên hóa thành hình người để xuất hiện. Đây là thảo mãng sơn hùng thú cấp tuyệt phẩm. Công tôn Viện Viện trừng mắt, bất giác thoái lui hai bước. Do bị khí thế của Thảo Mãng Sơn hùng thú bức ép, đoàn người đứng quen xung quanh cũng trở nên náo động. Yêu vật cấp tuyệt phẩm, đối với bọn họ mà nói, vẫn là tương đối hiếm thấy. Sở Vân đứng yên tại chỗ, bắt đầu luyện đan. Dược liệu trong tay từng món được liên tiếp ném ra, đồng thời, tay kia không ngừng bấm thủ quyết. Gã nam nhân dũng mãnh do Thảo Mãng Sơn hùng thú biến thành thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng mở rộng, phun ra thảo hỏa màu ngọc bích. Dưới sự thiêu đốt của thảo hỏa, dược liệu hòa tan thành nước thuốc bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ban đầu, vũng nước thuốc to cỡ bằng nắm tay, dưới ngọn thảo hỏa không ngừng tinh luyện, thể tích nước thuốc dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng cô đọng thành một vũng cỡ ngón cái. Nhưng thủy chung vẫn không thể ngưng kết thành đan hoàn, thiếu bước quyết định cuối cùng. Chân mày của Sở Vân nhíu lại, nếu ở Tinh Châu Đến bước này thì đan dược cũng đã luyện thành, thế nhưng ở đan châu thì lại chỉ là bán thành phẩm, độ lửa quá lớn, cứ duy trì liên tục cháy như vậy, đặc tính của Bách Thảo Hoàn sẽ không ngừng bị thất thoát đi mất. Đan dược luyện chế thành thì cũng chẳng bằng phân nửa của ta, luyện đan sư ẩn tu này quả thật là một tên ngu ngốc. Ngay cả cơ sở đan dược như Bách Thảo Hoàn cũng luyện chế không tốt. Trong mắt Công Tôn Viện viện tràn đầy sự châm chọc giễu cợt. Rất nhiều người đứng xem thấy cảnh như vậy cũng phải nhíu mày. Bách thảo hoàn là đan hoàn cơ bản nhất ở Đan Châu, hầu hết tất cả luyện đan sư vào lúc bắt đầu học đã không ngừng luyện chế bách thảo hoàn để làm quen với cảm giác luyện đan, nhờn nhuyễn thủ quyết luyện đan. Bách thảo hoàn giống như bài học vỡ lòng dành cho thiếu nhi vậy. Có người há hốc mồm hỏi, sao vẫn còn đút nữa? Đan dược tốt đến đâu cũng không chịu nổi thiêu đốt như vậy. Có người nóng ruột nói: "Mau phun đan khí ra." Ai? Có người thở dài tiếc nuối, "Xong rồi." Đặc điểm hoàn mỹ nhất của Bách Thảo Hoàn chính là trong đan hoàn ẩn chứa khí tức sinh mệnh như cây cỏ không ngừng sinh sôi tươi tốt. Bị ngọn lửa mạnh như vậy thì đã không còn gì nữa rồi. Sinh đan biến thành tử đan rồi. Càng nhiều người nhìn có chút hả hê, "Ha ha, lại sắp luyện chế thất bại rồi." Ngay cả luyện chế một viên Bách thảo hoàn mà cũng có thể thất bại. Xem ra phun ra đan khí là công đoạn cuối cùng, không có bước này thì sẽ không thể luyện chế thành đan ở đan châu. Thú vị, có ý nghĩa. Trong lòng liên tục suy nghĩ, Sở Vân Hà mồm thổi nhẹ một cái. Tuy trong người hắn không có đan khí nhưng hắn cũng là thân thể tiên thiên. Hắn âm thầm điều động bản nguyên tiên thiên, Do đó trong hơi thở hắn thổi ra có kèm theo một tia nguyên tinh khí tiên thiên. Tia khí tiên thiên này vô cùng yếu ớt, đã gần như là không có, chỉ có một phần vạn mà thôi, người bên ngoài không thể nào phát hiện được. Nếu bản thân Sở Vân không biết trước thì cũng không có thể cảm ứng được sự dị thường trong hơi thở này. Hà, toàn bộ mọi người ở hiện trường đều kêu lên kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc mở tròng mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn Sở Vân, vô số ánh mắt giống như mũi tên nhọn, muốn xuyên thấu qua thân thể Sở Vân. Cái tên này đang làm quái gì thế? Không phun ra đan khí, thổi hơi ra làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng chúng ta ngay cả hơi thở bình thường và đan khí cũng đều không phân biệt được? Đan khí là tiêu chuẩn chủ yếu đánh giá luyện đan sư ở Đan Châu. Từ trong đan khí có thể nhìn ra thực lực của vị luyện đan sư đó. Trên thực tế, tất cả mọi người đều đang chờ mong nhìn thấy đan khí của Sở Vân. Thế nhưng thật không ngờ, Sở Vân không phun ra đan khí, mà trực tiếp thở ra một hơi. Sau khi kinh nghi, ngay tiếp theo đó là sự khinh thường và châm chọc nặng nề, một tên đan sư ngu ngốc. Không có đan khí rót vào, bách thảo hoàn bị phàm khí này lây nhiễm, sẽ liền biến thành tự đan, luyện chế thất bại rồi. Sao hắn có thể trà trộn vào công tôn gia chúng ta? Khó có thể tin được, thế gian này lại có luyện đan sư tồi tệ đến thế, thật mất mặt, mất mặt quá. Công tôn Viên Viên trong nhất thời cũng không biết nói gì, nàng ngây người ra. Nàng vốn tưởng rằng Sở Vân có tệ đến đâu thì chí ít cũng ra dáng một chút, thật không ngờ, hắn lại kém cỏi đến như vậy. Sao hắn có thể lừa gạt được tỷ tỷ Đan trâu lớn như vậy lại có hạng bãi hoại như vậy Khoan đã Không lẽ ngay cả nội đan mà hắn cũng không có sao Khóe miệng công tôn viên viên nhét lên Nở nụ cười lạnh Đây là thuật luyện đan của tiên sinh đấy ư Thực khiến học sinh được mở rộng tầm mắt Ha ha Nàng nhìn không được cười rỗ lên Tiếng cười này cảm nhỉ với mọi người xung quanh Rất nhiều người cũng cười theo Trong tiếng cười chẳng ngập sự khinh thường Chào lộng Ngạo nghễ và có chút hả hê, thất bại rồi sao? Lẽ nào khí tiên thiên không thể thay thế được đan khí? Sở Vân bỏ ngoài tai những tiếng cười đó, sắc mặt hắn bình thản, giữ sự trầm tĩnh, tiếp nhận bách thảo hoàn do Thảo Mãng Sơn hùng thú hai tay dâng lên. Viên bách thảo hoàn này đen sì sì, tỏa ra một mùi thối cháy khét. So với đan dược mà Công Tôn viện viện luyện chế ra, quả thực là vịt sấu gặp phải thiên nga. Chỉ là thất bại thì cũng đã thất bại rồi. Sở Vân đối với kết quả này căn bản không coi vào đâu, đây chỉ là một lần thử nghiệm lý thuyết của hắn mà thôi. Mọi người xung quanh cười nhạo thì để mặc cho bọn họ cười nhạo, chẳng lẽ vì thế mà phải nổi giận? Sự cười nhạo của con kiến bé nhỏ chẳng có ý nghĩa gì đối với một con voi cả. Nghe tiếng cười nhạt như vậy, Sở Vân ngược lại cảm thấy thú vị. Đây là sự thay đổi của nhân tâm, hắn chìm đắm vào trong tiếng cười nhạo đó, lĩnh hội ý nghĩa làm người ở phía sau, ngược lại có chút thu hoạch mơ hồ, chỉ là trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, khí tiên thiên hẳn là có hiệu quả mới đúng, không lẽ bởi vì Bạch Thảo Hoàn là loại cơ sở cấp thấp, ngược lại không chịu nổi ơn trạch của khí tiên thiên? Khoan đã. Bỗng nhiên, trong lòng Sở Vân khẽ động, Ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền bóp bể viên Bách Thảo Hoàn. Bóp bể chỉ là lớp ngoài cháy đen thôi của viên Bách Thảo Hoàn mà thôi. Trong thoáng chốc, hào quang xanh biếc lọt qua kẽ tay của Sở Vân chiếu sáng ra ngoài. Hào quang này vô cùng lấp lánh chói mắt, đến nỗi tất cả mọi người ở tàng kinh các không mở mắt ra được. Đan quang, đan quang thật chói mắt. Sao có thể được? Nó lại có đan quang? Chỉ có đan dược trung đẳng mới có thể tỏa ra đan quang. Mọi người liền hít một hơi khí lạnh, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Soạt soạt soạt, đan quang lóe lên rồi chợt tắt, nhưng ngay lập tức thay vào đó là đan khí bàng bạc. Nếu như nói Bách Thảo Hoàn mà Công Tôn viện viện luyện chế ra tỏa ra đan khí như làn gió nhẹ trên thảo nguyên, thế thì đan khí mà viên đan hoàn của Sở Vân tỏa ra giống như một cơn lốc ngoài khơi. Biển lớn sục sôi, đan khí màu xanh biếc, lấy bách thảo hoàn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Đan khí cuồn cuộn ùa đến như sóng biển đánh tới, tất cả mọi người như đang đối mặt với một cơn lốc, liên tục thoái lui. Đan khí lại nồng nặc như vậy, cho dù nín thở cũng có thể ngửi được mùi hương cây cỏ nồng đậm. Soạt soạt soạt, đan khí tuôn tràn ra khỏi tàng kinh các bay đến chỗ nào là hoa cỏ cây cối nơi đó sinh trưởng lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, trong thoáng chốc liền tươi tốt hơn gấp bội. Sau lúc yên lặng ngắn ngủi, lấy tàng kinh các làm trung tâm, phương viên 500 bước quanh quanh náo động. Người nào đang luyện đan, đan khí thật nồng nặc, đây là đan dược gì mà lại có dược hiệu như vậy? Hình như là Bạch Thảo Hoàn. Cái rắm. Bạch Thảo Hoàn chỉ là đan dược hạ đẳng. Ngươi không nhìn thấy đan quang vừa nãy sao, không ngửi thấy đan khí nồng đậm như vậy sao. Nhất thời, tiếng bước chân rầm rập vang lên, vô số người như thủy triều ùa sang đây. Tiếng ẩm ý bên ngoài càng lúc càng lớn, nhưng trong tầng một của tàng kinh cắt lại yên ắng đến quỷ dị. Không còn tiếng cười nhà à à, sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm đọng lại trên mặt mọi người. Bọn họ ngơ ngác nhìn sở vân, ai nấy điều trởn tròn mắt. Công Tôn Viện viện càng ngây ngốc hơn nữa, miệng nàng há ra thật to, gần như có thể trực tiếp nuốt trừng một quả trứng gà. Điều đó không có khả năng, sao có chuyện như vậy? Trong lòng nàng đang gào thét, sự chấn động cực độ khiến nàng khó có thể suy nghĩ tiếp được. Đan dược của Sở Vân đã vượt qua sự hiểu biết của của nàng. Rõ ràng chính là dùng dược liệu của nàng, thế nhưng Bách Thảo Hoàn luyện chế ra lại không phải là đan dược hạ đẳng mà là trung đẳng. Chuyện gì đã xảy ra? Bách thảo hoàn trung đẳng, có còn là bách thảo hoàn không? Công Tôn Viện Viện cảm thấy mình giống như đang mơ. Có thể luyện chế bách thảo hoàn trực tiếp thành đan dược trung đẳng, nàng chưa từng nghe nói qua, nhưng giờ lại có chuyện như vậy. Nhưng tất cả đều đã diễn ra trước mắt nàng. Nàng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Nàng hoảng hốt nhìn Sở Vân đứng trước mặt, đây có còn là người không? Khí tiên thiên là căn nguyên vạn vật. Quả thế, nguyên tinh khí tiên thiên có tác dụng rất lớn đối với đan dược, có thể trực tiếp thăng phẩm đan dược. Nếu ta tiếp tục rót vào thì có thể trực tiếp thăng cấp viên đan dược này thành tuyệt phẩm không? Sở Vân nhìn viên Bạch Thảo hoàn trong tay một lúc, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Khí tiên thiên ẩn chứa trong viên Bạch Thảo hoàn này chỉ là một phần 10 khí tiên thiên mà ta thổi ra khí tiên thiên còn lại đều tỏa ra ngoài theo luồng đan khí kia. Xem ra vật phàm thế này, khả năng có thể chịu được khí tiên thiên rất có hạn. Nếu ta tiếp tục rót vào, chỉ sở sẽ làm nổ viên đan dược này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com Chương 670 Đan tâm hắn đang lắc đầu, lẽ nào còn chưa hài lòng với hiệu quả luyện chế như vậy? Trong lòng công tôn viện viện nhộn nhà ào, Bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ như thế, trong nháy mắt, hình tượng sâu không lường được của Sở Vân khắc sâu trong tâm linh của nàng. Viên bạch thảo hoàn này cho ngươi đó. Truyện Tiên hiệp sau khi nghiên cứu một lúc, bạch thảo hoàn đã mất đi giá trị. Sở Vân tùy tiện đem vứt cho công tôn viện viện, nhanh chóng thoát thân. Hắn vừa bước chân rời khỏi thì phía sau liền có rất nhiều ngư yêu sư nghe tin mà đến, ùa vào trong tàng kinh các. Chẳng lẽ Thủ pháp luyện chế mà hắn vừa mới thực hiện mới thật sự là thủ pháp luyện chế Bách Thảo Hoàn chân chính. Sau khi quay về, ta phải thí nghiệm một phen." Công Tôn Viện Viện nhìn viên Bách Thảo Hoàn trong tay, trong lòng không khỏi có ý nghĩ như thế, đây là Bách Thảo Hoàn mà hắn luyện chế. Hai mắt Công Tôn Uyển Nhi sáng rực. "Công Tôn Viện Viện đứng một bên, kính cẩn đáp, đúng vậy." Biểu Tỷ Nguyên Bách Thảo Hoàn trong tay nhỏ hơn một chút so với Bách Thảo Hoàn bình thường. Thế nhưng công tôn Uyển Nhi có thể cảm giác được dược tính ẩn chứa bên trong đó chí ít cũng gấp trăm lần so với Bách Thảo Hoàn khác. Lại có thể luyện chế Bách Thảo Hoàn bình thường thành trung đẳng. Trong lòng công tôn Uyển Nhi cũng vô cùng chấn động. Chỉ là bên ngoài không có biểu hiện ra. Công tôn Uyển Nhi thâm tàng bất lộ, không để lộ suy nghĩ ra ngoài, nói với công tôn viện viện. Ngươi lui xuống trước đi, viên Bách thảo hoàn này, ta muốn nghiên cứu một phen." "Vâng." Biểu thị, Công Tôn Viện viện luyến tiếc nhìn thoáng qua viên Bách thảo hoàn, yên lặng lui ra. Dược liệu thông thường lại có thể luyện chế thành một viên Bách thảo hoàn trung đẳng, đây là khái niệm gì? Sau khi Công Tôn Viện viện đi khỏi không lâu, Công Tôn Uyển Nhi liền đứng dậy, vội vã đi sâu vào phía trong phủ. Ở sâu trong đấy có hai vị luyện đan đại sư duy nhất của Công Tôn gia. Hai vị luyện đan đại sư liên tục lắc đầu, vẫn luôn tỏ thái độ hoài nghi và phủ định đối với việc này, điều này là không thể. Bách thảo hoàn là Bách thảo hoàn, sao có thể luyện thành đan dược chung đẳng? Nhưng viên đan dược này cũng không phải là giả. Công Tôn Uyển Nhi trình lên viên Bách thảo hoàn mà Sở Vân luyện chế. Hai vị luyện đan đại sư nhìn một lúc đều nở nụ cười. Một vị nói, đây là đan dược chung đẳng không già, nhưng lại không phải là Bách thảo hoàn. Dược liệu Bách thảo hoàn chỉ là mấy thứ kia, rất bình thường, làm thế nào cũng không luyện chế ra đan dược chung đẳng được. Nhất định là hắn đã bỏ vào dược liệu quý hiếm khác, trộn lẫn vào với nhau mới luyện chế ra viên đan dược này. Việc này chúng ta cũng có thể làm được. Thế nhưng dược liệu mà hắn dùng đều là của viện viện biểu muội chính tay đưa cho. Vậy ư? Lúc này, hai vị luyện đan đại sư mới có chút động dung. "Như vậy đi, ngươi kể lại tình cảnh lúc đó một lần cho ta nghe." Tuy Công Tôn Uyển Nhi không có ở đó, nhưng Công Tôn Viện Viện lại là người ở hiện trường, đã bẩm báo hết mọi chi tiết. Công Tôn Uyển Nhi lúc này lại truyền đạt lại một lần. Một vị luyện đan đại sư vuốt râu cười dài, "Ha ha ha, ngươi bị lừa rồi." Hắn nhất định là dùng thủ pháp bí ẩn, âm thầm bỏ thêm vào dược liệu khác, chỉ là người xung quanh không nhận thấy được mà thôi. "Uyển Nhi, ngươi nghĩ xem, một luyện đan sư thường mang theo dược liệu bên người, hắn lại là luyện đan sư ẩn cư trong loạn cấm sâm lâm, không lẽ trên người ngay cả một phần dược liệu luyện chế bách thảo hoàn cũng không có?" Vị luyện đan đại sư còn lại bổ sung, không sai, luyện đan sư này giỏi về tâm kế, rất là xảo quyệt. Hắn cố ý dùng dược liệu của biểu muội ngươi, chính là khiến người ta cho rằng những dược liệu này không có vấn đề, hắn vẫn chưa động tay động chân trong đó. Nào ngờ hắn giờ trò đó, ngược lại giấu đầu lòi đuôi, trong mắt người thông minh thì chắc chắn sẽ lộ nguyên hình. Là thế sao? Công Tôn Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ, Dù sao nàng cũng không có ở hiện trường, những gì nghe được đều là từ chỗ của Công Tôn Viện viện thuật lại. À quên nữa, còn có một việc, là ta tận mắt nhìn thấy. Ta nói ra, mong hai vị đại sư nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong mắt Công Tôn Uyển Nhi sáng ngời, kể lại cho hai vị luyện đan đại sư chuyện lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vân Thu phục thảo mãng sơn hùng thú. Lúc này, hai vị luyện đan đại sư đồng loạt bật cười. Một vị nói, lúc đầu ta còn không dám xác định, thế nhưng nghe xong chuyện này của ngươi, đã trăm phần trăm khẳng định rồi. Vị luyện đan đại sư còn lại lập tức bổ sung, không sai. Hắn chỉ vỗ nhẹ là có thể chỉ lành cho Thảo Mãng Sơn Hùng Thú đang thương nặng, việc này có thể sao? Căn bản là không có thể. Hắn nhất định là có thủ pháp bí ẩn, âm thầm cho nó uống thánh dược chữa thương. Uyển Nhi ngươi nhìn thoáng qua nên cứ tưởng là thần nhân. Theo ta thấy, thanh niên nhân này chỉ là hạng người lờ đời lấy tiếng, cố tình biểu diễn trước mặt ngươi, gia nhập công tôn gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà thôi. Uyển Nhi, ngươi phải hiểu được một đạo lý, dùng dược liệu bình thường, luyện chế ra đan dược cao phẩm, đây là chuyện mà luyện đan tông sư cũng không làm được. Vũ nhẹ là có thể trị lành cho yêu thú, thế hắn còn là người sao? Sợ rằng cường giả đế cấp, hoàng cực cũng đều không thể làm được. Ngươi cho rằng hắn là luyện đan tông sư hay là nhân vật đế cấp, hoàng cấp? Ai, ngươi còn nhỏ, trong thế giới này loại người gì cũng có, bị lừa gạt cũng là chuyện có thể hiểu được, không nên để ở trong lòng. Thế nhưng cần phải rút kinh nghiệm cho lần giáo huấn này, ngày sau chú ý hơn. Hai vị luyện đan đại sư Mỗi người một câu, lời nói hết sức thấm thía khuyên giải, an ủi Công Tôn Uyển Nhi, nếu không có hai vị đại sư, Uyển Nhi suýt nữa bị hắn lừa. Uyển Nhi lần này trở về, bạch trần bộ mặt thật của hắn, đuổi hắn ra khỏi thành. Công Tôn Uyển Nhi vô cùng tức giận, biểu hiện của Sở Vân đã vượt quá phạm vi lý giải của nàng, cho dù là sự thực thì cũng phải kinh nghi bất định.